Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 14 của bộ truyện Hành giả coi âm của tác giả Vũ Dịch Qua giọng đọc của Phi Tùng Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Vi Hai người đã bất bất ngờ bị một nhóm âm binh bắt giữ Khi mà đang đi trên đường bởi vì, vì vô tình chạm chắn âm binh mượn đường mà không tránh Sau khi mà bị âm binh siềng xích và kéo đi Cả hai phát hiện mình đã chết, linh hồn nó bị áp dài đến địa ngục Trên đường đi xuống địa ngục thì Bạch Tế Bảo đã cố gắng thương lượng với cả đám âm binh Bằng cách là nêu danh một người quen ở trong địa ngục là hứa phúc Đề nghị hối lộ nhưng đều thất bại Khi mà đến phong đô quỷ môn quan thì họ bị giao cho nghiêu đầu một âm mưu xoáy có thành tiếng. Dù Bạch Thế Bảo đã cố gắng kêu oan, nhưng mà lời kêu than đó không được xét xử công bằng. Cả nhóm bị đưa vào quỷ lao để chờ phán xử. Bạch Thế Bảo được tách ra nhốt riêng ở trong phòng giam đặc biệt vì bị phán là hầu bổ khuyết. Trong phòng giam đó thì Bạch Thế Bảo gặp một ông lão tên là Giang lão đầu, người có thân phận đặc biệt, được âm binh đối xử rất là tử tế hơn hẳn các tù nhân khác. Tuy nhiên thì thân thế của ông Lão và lý do ông bị giam ở đây vẫn còn là một ẩn số Sau đó thì Bạch Thế Bảo rất là hoang mang Hy vọng và sự giúp đỡ từ một người mà hắn quen là Hứa Phúc để thoát khỏi tình cảnh này Sau đó thì Bạch Thế Bảo nhờ người đánh tiếng cho Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai đến cứu mình Ở trong cơn tuyệt vọng đó cứ tưởng rằng hai người bạn sẽ phản bội Tuy nhiên vào giờ phút cuối thì Mã Quỷ Sai đã đến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 Lại nói thì cái vị Lâm Kiểu này chính là một nhân vật quan trọng ở trong sách không thể không nhắc đến Hắn chính là người cùng với cả thiên sư diệt ma đạo Mao Tiểu Phương Và trừ ma long tộc má quái nguyên nổi danh thiên hạ Được xưng là Trung Lâm Chính là tông sư Mao Sơn Lâm Kiểu Thúc Mao Tiểu Phương thì bái Tam Thanh Đạo Tôn Còn Lâm Kiểu Thúc thì lại bái Tam Mao Trân Quân Ở trong đạo quán thờ phục ba pho tượng tổ sư của phái Mao Sơn Xếp theo thứ tự đó là Đại Mao Quân, Mao Danh Trung Mao Quân, Mao Cố Và Tam Mao Quân, Mao Trung Lâm cửu Thúc này nổi tiếng với cả thuật phù chú Mao Sơn Thân thể sạch sẽ, miệng ăn chay Và áo bằng phải thô Phù chú giấy vàng trừ quỷ hàng yêu Có thể nói là thần thông quảng đại Luyện thành pháp khí tế hồn pháp đàn Có thể hấp thu trăm quỷ không kiêng kỵ Có thể thu yêu ma quét sạch không còn Người đời tôn xương hắn là Lâm Kiều Thúc Ngày đó thì Ma Tiểu Phương chủ trì nghị sự ở Miu Cương đã mời hắn ngồi ở vị trí đầu tiên có thể thấy thực lực cực kỳ là phi phạm. Lúc này đây thì Lâm Kiểu Thúc bưng cái vò đen xỉ kia hướng miệng vò về phía của Bạch Thế Bảo đang ẩn nắp quát lớn. Còn không ra nữa, đừng trách ta thu phục các người. Tim của Bạch Thế Bảo phụt một tiếng lên tận cổ học. Hắn lại không ngờ rằng cái vị đạo sĩ Lâm Kiểu Thúc này tính khí lại nóng tính như vậy. Vừa lên tiếng đã muốn thu hồn vách của bọn họ mã quỷ sai vẻ mặt kinh hãi mà nói Tài họa này Ây rằng không tránh khỏi rồi ờ, Chúng ta mau ra ngoài đi Nếu không bị hắn thu vào trong vò thì thảm thiết đó Bạch Thế Bảo quán trách mà nói Đang yên đang nảnh Sắp đến chân núi rồi Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một lâm kiểu như thế này Đền thật rõ Các người còn dám ở đó thì thầm với nhau ơ. Lâm Kiều lưng tay trái, nâng vò lên quá đầu tay phải vỗ vào đáy vò. Trong vò lập tức sinh ra một luồng gió âm u. Trong gió như có xoáy nước hút cực mạnh, khiến cho bạch kế bảo cảm thấy thân thể bị gió lốc này kéo về phía trước. Trong nháy mắt cát bụi xung quanh đều bị hút vào. Xin hãy nương tay. mã quỷ sai đột nhiên đứng dậy mà hét lớn. Thôi phán quan nhìn thấy trang phục của má quỷ sai kinh ngạc mà nói Ờ, Lâm Huỳnh à, quan hãy ra tay, là người của chúng ta Lâm Kiểu ngay xong vội vàng dùng tay bịt miệng vò hỏi thôi phán quan Sao vậy? Là âm sai sao? Thôi phán quan quát hỏi Người là người ti nào? Má quỷ sai vội vàng quỷ xuống đất run dày mà nói Dạ, tiểu nhân là quỷ tốt của ti câu hồn Thôi phán mệnh kinh ngạc bà nói À... Ngươi là người của địa ngục ta sao Ngươi không ở lại vị trí trực ban Chạy đến núi U Minh này làm gì Thôi phán quan từ từ đã Lúc này lâm kiểu thúc Ngăn thôi phán quan hỏi tiếp Ngẩn đầu hướng về phía bóng tối quát lớn Còn hai người các ngươi Còn muốn trốn nữa sao Bạch Thế Bảo cắn răng gật đầu với Yến Tử Phi Hai người đứng dậy Thôi phán quan đánh giá Bạch Thế Bảo Rồi lại nhìn Yến Tử Phi bên cạnh hắn quát hỏi Quỷ hồn từ đâu đến, dám chạy loạt châu âm tào sao Nói xong cúi đầu nhìn về vía của mã quỷ sai Đang quỷ trên mặt đất run dày trong lòng đoán được vài phần Chẳng lẽ là ngươi, ngươi đã lén thả hai tên quỷ này ư Mã quỷ sai thấy sự việc đã bại lộ Run dày không dám nói một lời nào Thôi phán mạnh tức giận mà nói Ây cha, táo tợ, to gan, lớn mật Người là quỷ sai lại dám tự ý thả hồn Biết pháp mà còn phạm pháp Để xem ta có cách chức người Áp giải người vào quỷ ngộ Phán người tù trung thân không à Ờ khoan đã Bạch Thế Bảo thấy thôi phán mệnh nổi giật E rằng bọn họ đều không có kết cục tốt đẹp Thầm nghĩ Khi sống mạng mình đến hôm nay đã là đủ rồi chi bằng cứ liều mạng Trước khi chết nghe một tiếng vang thật là lớn Liền xài bước đi ra Nhìn thôi phán quan bà nói Chuyện này không liên quan đến huynh ấy Thôi phán mạnh không ngờ Bạch Thế Bảo lại dám cãi lời mình trước mặt Tầm nghĩ Bạch Thế Bảo này cũng có chút gan dạ liền hỏi Người gan không nhỏ nhỉ Người biết ta là ai không Bạch Thế Bảo mặc kệ hết bà nói Đương nhiên ta biết Người dương gian đều xưng người là thôi phán quan phân biệt thiện ác Nhưng ta thấy chưa chắc đâu Thôi phán quan ngay xong lửa giận bốc lên đùng đồng Nhưng bởi vì có Lâm Kiều ở bên cạnh Nên cố gắng nén giận mà hỏi À Ý ngươi là ta không phân biệt được thiện ác Nói xong nhìn Lâm Kiều cười cười gượng gạo Bạch Thế Bảo nói Đâu chỉ là không phân biệt thiện ác Quả thực là có mắt như mù đó À, à Hỗn sược Ngươi đang muốn tìm cái chết rồi vắn mệnh nổi giận bài tế bào thẩm nghĩ chết thì chết coi như lấy cái mạng nhỏ này đánh cường một lần cuối liền tức giật quán trách mà nói hai người chúng ta đã nghiên đang lành sống sờ sờ đi lại ở Dương gian là bị âm binh các người bắt đến để lấp chỗ trống sống sờ sờ lại làm quỷ chết thay biết đi đâu để đòi công lý đây Ừ thôi quan đang tức giận nhưng mà không thể bắt mặt trước Lâm Kiửu hai tay rung lên gió âm thổi ảo ào, ào áo bỏ đỏ trên người phỏng lên Từ trong ngược móc ra một cây bút lông đen Chấm vào đầu lưỡi Sau đó quét về phía trước mặt bạch tế bào Đầu bút dần dần chuyển sang màu đen Tiếp theo Thôi Phán Quan lại lấy ra một cuốn sách đen Thổi một hơi vào cuốn sách Cuốn sách bị thổi lật qua lật lại Thôi Phán Quan dùng bút lông đen chấm vào trong sách Cuốn sách đen phát ra ánh sáng màu xanh Ở trên trang giấy hiện ra chữ Thôi Phán Quan khẽ đọc Bạch tế bào Người Bắc Dương Kinh Thành sinh vào Bạch Thế Bào liếc mắt nhìn vào cuốn sách trong lòng giật thót Ở trên cuốn sách là viết 5 chữ lớn Minh Thư Sổ Sinh Tử Thôi phán quan vừa câu mày nhìn chữ viết ở trên sổ sinh tử vừa lầm bầm Kỳ lạ thật nhỉ Sao lại còn một năm dương thọ thế này Lâm Kiểu Thúc thấy sắc mặt Thôi phán quan có chút khó coi Liền tiến lên mà hỏi Sao vậy dương thọ có sai sót sao Thôi phán quan mặt âm trầm gặt đầu Bạch Thế bào thì không nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ Chỉ thấy bọn họ câu mày lại Dường như là đang có chút nghi ngờ Hắn liền nói Là cái tên âm minh kiểu của các ngươi là mất hồn ma Sau đó bắt chúng ta đến lớp chỗ trống Chuyện này nói ra thật là oan đức mà Lâm Kiều vỗ vỗ vào miệng vò thu hồi pháp chú Thầm nghĩ đây là chuyện của âm tàu bọn họ Hắn là người ngoài không tiện tham gia quá nhiều Liền ném vò sang bên đường Bưng đèn dẫn hồn im lặng không nói Nhìn xem là thôi phán mệnh sẽ xử lý chuyện này như thế nào Thôi phán quan cất bút câu hồn và sổ sinh tử tức giận đẩy bột Quát mã quỷ sai đang nằm sắp ở trên mặt đất Đi gọi A Bàng đến cho ta Mã quỷ sai run dày đáp một tiếng đứng dậy đạp gió chạy vội lên núi U Minh Lúc này thì thôi phán quan hỏi Bạch Thế Bảo Chết oan ước sao không kêu oan Bạch Thế Bảo vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng mà nói Lúc đó chúng tôi đã cứu oan rồi Ai ngờ ngưu đầu âm soái kia Lại không nghe lời oan đức của chúng tôi Đã phung bút phê vào công văn Đưa hai người chúng tôi vào ngục quỷ trời xét xử đó Thôi phán quan tức giận mà nói Vô lý À bàng này Thế đã bàng này hô đô thật rồi Bạch Thế Bảo cúi đầu lặng lẽ nhìn Yến Tử Phi Giờ đây đại nạn không chết Nói không chừng còn có thể khiến cho ngưu đầu âm soái kia bị mắng Hai người lén lén cười trộm trong lòng vui sướng không nói lên lời. Lúc này Bạch Thế Bảo ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều nhỏ giọng mà hỏi: "Xin hỏi, vị này có phải là Tông sư Mao Sơn Lâm Kiểu thúc không ạ?" Lâm Kiều sững sốt nhìn Bạch Thế Bảo hỏi: "Quý quen ta ư?" Bạch Thế Bảo làm quen mà nói: "Dạ, hôm đó ở Miu Cương gặp Mao đạo trưởng nam phái, ngài ông ta nhắc đến uy danh của ngài." Mao Tiểu Phùng Đúng, chính là ông ta Lâm Kiều nghi ngờ hỏi Sao ngươi lại quen biết hắn Bạch Thế Bảo liền biết chuyện mà nói Chả là lúc ở Miu Cương không chỉ là may mắn quen biết Mao Đạo Trường Mà ta còn quen cả cổ sư Miu Cương Ma Tổ Trừ Ma Long Tộc Bã Quái Nguyên nữa Lâm Kiều sừng sốt Thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng tham gia nghị sự ở Miu Cương Nếu không tại sao lại biết tên của nhiều người như vậy Lại liền hỏi tiếp Vậy ngươi đệ tử phái nào? Bạch Thế Bào thấy thời cơ đã chín mùi liền nói Thật không dám giấu giếm Tại hạ là đệ tử âm dương đạo phái Bạch Thế Bào Lâm Kiều ngớ người hỏi Cái gì? Âm dương đạo phái? Là đạo phái gì vậy? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến đạo phái này nhỉ? Đạo phái của các ngươi bái vị tổ sư nào? Không thành linh đạo tử Tổ sư ra đi âm Thôi phán mạnh ở bên cạnh nghe thấy thì kinh ngạc hỏi Cái gì? Ngươi vừa nói ai? Linh đạo tử ư Bạch thế bào gật đầu Lâm Kiều hỏi thôi phán quan Sao vậy? người quen biết người này sao? À thì không chỉ là quen biết Và còn rất thân thiết nữa Thôi phán quan cười cười nói với cả Lâm Kiều Lâm Kiều huynh chỉ biết thiên hạ có xó quyền kỳ thư Lâm Kiều huynh không biết đấy thôi Thiên hạ này có 6 quyền kỳ thư Trong đó có một quyền là do người này viết ra đó Lâm Kiều kinh ngạc mà nói Là quyền nào vậy? Trong 6 quyền kỳ thư là Thiên thư phong thần bảng Địa thư long phong bảo lục Nhân thư duyên phận sổ Minh thư sổ sinh tử Độn thư độn giáp thiên thư Quỷ thư vô tự thiên thư Và cái quyền quỷ thư cuối cùng này Chính là do linh đạo tử này sáng tạo ra sau khi chết Vô tự thiên thư sao Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Ờ, ngài ngài quen tổ sư gia của ta sao Thôi phán quan cười nói Linh đạo tử này chỉ là đạo hiệu lúc hắn còn sống thôi Kim thân quán thì Ở không thành kiểu sơn Lúc còn sống 3 tuổi đã ngộ đạo 6 tuổi đã thông hiểu âm dương Nắm giữ cản khôn Có thể nhìn thấu thiên cơ à, Chỉ tiếc rằng là không vượt qua được Dương Vừa chính vừa tà hiệu là Âm Dương Pháp Vương. Lâm Kiểu kinh ngạc mà nói: "Âm Dương Pháp Vương sao?" Bạch Đế Bảo nghe đến cái tên này cũng thầm nghĩ, tổ sư gia của người ta không phải thần tiên thì cũng là tam thanh đạo tôn như Lai Phật tổ. Vạn vạn lại không ngờ tới tổ sư gia của mình lại là một vị pháp vương minh giới. Nhưng tại sao lúc trước sư phụ nói Âm Dương đạo phái là một nhánh của Mao Sơn phái nhỉ? Chẳng lẽ sư phụ nhớ nhầm? hay còn ấn tình nào khác nữa. Ngoài ra thì nam phái Chí Tôn Thiên Sư Diệt Ma đạo Mao Tổ Phương lại nói rằng pháp của đạo phái chúng ta thì giống với cả trừ ma long tộc là như thế nào nhỉ? Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm tư không hiểu nổi những điều bí ẩn này. Và lúc này thì tôi phán quan lại hỏi Bạch Thế Bảo, ngươi đã nói là cháu chắc của linh đạo tử, ngươi có bằng chứng không? Bạch Thế Bảo liền đáp Có Có quyền quỷ thư kia quả thực được truyền đến tay ta Còn có cả danh sách đạo phái Nói xong Bạch Thế Bảo sờ sờ trên người kinh ngạc mà nói Nhưng mà chết rồi Sổ sách đều ở trên thân xác của ta cơ Người mà dám lừa gạt Ta sẽ khiến người vĩnh viễn không được siêu sinh nọ Bạch Thế Bảo liền đáp Thật mà Ta không dám nói dối Lâm Kiều nhìn rõ ràng, dơ tay đèn giấy đi đến bên cạnh của thôi phán quan nhỏ giọng mà nói. Thôi huynh ta thấy tử tử này nói có vẻ rất chân thật đó. Không ngờ rằng thiên hạ lại có một mạch đạo phái như vậy. Ta thấy chi bằng thả hắn về dương gian để trợ giúp uy thế đạo phái chúng ta. Đối với cả việc bố trí lại thất tinh sát trận cũng có thêm một phần thực lực. Đến lúc đó thiên hạ Thái Bình cũng có thể hóa giải nguy cơ âm tào Hội phán quan trầm ngâm một lát rồi gật đầu mà nói: "Cũng được. Chuyện của hắn cũng là lỗi của âm tà chúng ta. Nếu để âm dương pháp phương biết được thì e rằng sẽ trách ta bắt nạt cháu chắt của mình." Ngĩ vậy, hội phán quan liền nói với cả Bạch Thế Bảo: "Chuyện này dù sao cũng là lỗi của chúng ta. Bây giờ ta quyết định, thả các ngươi về Dương Gian." Bạch Thế Bảo liền đưa ra điều kiện, nói Nhưng trước khi về dương gian, ta còn một việc muốn thỉnh cầu, mong ngại đồng ý. Là việc gì? Bạch Thế Bảo liền đích mép cười, quỳ xuống đất dập đầu một cái thật là mạnh với cả thôi phán mạnh mà nói Xin thôi phán quan, đưa ta đi gặp tổ sư gia một lần. Lại nói thì âm xói A Bàng lúc này trên mặt gân xanh nổi lên thở ồn hền, chừng mắt nhìn. Sau đó vội vã từ núi U Minh đi xuống. Ở phía sau có mã quỷ sai thì khom lưng núm cúm đi theo sau, không dám thở cả mạnh Hai người đi đến nơi, mã quỷ say xoay một vòng tại chỗ gái đầu khó hiểu mà nói. À, bọn họ, bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Âm xói A Bàng nửa giận bốc lên từ lỗ mũi. Tùng lấy cổ áo của mã quỷ xoay quát Đâu? Bọn họ ở đâu? mã quỷ xoay luống cuốn mà nói Ờ, vừa rồi vẫn còn ở đây Tại sao trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu rồi nhỉ? À, người châu già uống nước không cúi đầu Người lại dám tính kế trên đầu ta ơ Ê chết, ông xoáy à? Ngài nghe ta giải thích đã Thật ra thì lúc này Bạch Thế Bảo, Yến Tử Phi, Lâm Kiểu và Thôi Phán Quan đã đến một nơi khác Chính là phía sau núi Thông Dương, cửa Luân Hồi Đạo Nơi này núi non sương mù bao quanh, xung quanh xung quanh là sông Máu Âm, địa thế hiệp trở khó đi Trên đỉnh đầu giữa hai ngọn núi trùng điệp, có một dòng thác nước chảy ngang qua đỉnh núi Thác nước dọc trăm trượng đổ xuống cao vạn trượng Khói mù thì răng kín như là mây sương, còn mơ hồ ngay thấy tiếng sấm xét Lâm Kiều ngẩn đầu nhìn đỉnh núi mây mù phủ kín sương mù dày đặc này liền hỏi Thôi phán quan bên cạnh Vì âm dương pháp phương kia sống ở trên đỉnh núi này ư Thôi phán quan lắc đầu chỉ tay về phía trước nói Linh đạo tử tính tình kiêu ngạo lắm Chán ghét cái tiếng ồn nào trần tục Nên sống ở thác nước này Chúng ta đi qua dãy núi này Thấy ở dưới thác nước có một hang núi được đục ra thì chính là nơi đó Yến Tử Phi lúc này sát lại phía sau Bạch Thế Bào trong lòng thấp thỏm bất an. Nờ đời quán làm nghề trộm cắp. Đối với cả những chuyện thần thánh ma quỷ trong lòng còn sợ hãi. Thầm nghĩ, lần này có như là thật sự là vượt qua khỏi ranh giới rồi. Thôi, cứ liều mạng đi theo bọn họ vậy. Về phần Bạch Thế Bào thì ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích và kích động. Mọi người đi qua dãy núi đến dưới thác nước, Gần đầu nhìn thác nước quần quận đổ xuống nghe tiếng nước cầm rú giống như sấm sét nổ vang làm bằng nh đau nhức Bạch tế bào nhìn thấy bên cạnh thác nước có một tảng đa lớn trên đó khắc một bài từ viết rằng tung Hoành ngàn quân cười ngạo áo ráp phong xương kim qua thiết mã dẫm nát non sông đau thương một đời ma quỷ chu diệt tiên Phật ngông cuồng một dòng thác lục Giáp tế Xương bài tế bào đọc mà cảm thán nói bá đạo thật đó. Lâm Kiều lúc này bèn hỏi thôi phán quan: "Từ xưa thì có câu là chân tiên ẩn ở nơi cao, vậy tại sao pháp vương này lại sống ở trong hang núi tăm ẩm ướt này nhỉ?" Thôi phán quan cười nói: "Đây chính là điều Lâm Kiều huynh không hiểu rồi. Hang núi này không hề tầm thường đâu, có thể nói là bên trong có càn khôn. Hang này là con đường thông giữa âm giới và thiên giới, còn gọi là Hoàng Tuyển Lộ." Khác với âm dương lộ Đây là con đường của tiên quỷ đó Sau đó thôi phán quan lại chỉ vào Dòng thác nước ở trước mặt nói tiếp Huỳnh lại nhìn cái thác nước này đi Tên là Linh Lung Nhưng là do Pháp Vương đổi Tên thật của nó là Bích Lạc Vốn thác Bích Lạc này là nước thông thiên Nguồn ở thiên giới Cuối cùng lại ở âm tàu quỷ giới Một trên trời một dưới đất Cho nên có người nói rằng Lên tận trời xanh xuống suối vàng Ai nơi mênh mông đều không thấy. Lâm Kiều cảm thán mà nói, "Ai, hay, hay cho một bích lạc hoàng tuyền." Tôi phán quan cười cười. Như vậy có thể thấy được dụng ý của linh đạo tử ở lại đây đó. Lúc này đây thì Bạch Thế Bảo bước lên mà hỏi, "Thác nước đổ xuống giống như dao, làm sao vào được bây giờ?" "Ta tự có pháp quyết tránh được nước." Thôi phán quan nói xong quay đầu nhìn Lâm Kiểu chắp tay mà nói Cái vị linh đạo tử này tính tình khá kỳ quái Ờ không thích người lạ quấy dậy Ta sẽ đưa một mình hắn đi Làm phiền Lâm Kiểu huynh ở đây chờ ta một chút Lâm Kiểu mèn gật đầu Thôi phán quan lại nhìn Yến Tử Phi Yến Tử Phi vội vàng gật đầu đồng ý Sau đó thôi phán quan đưa Bạch Thế Bảo đến trước thác nước Niệm vài câu khẩu quyết vung tay lên Nước thác lập tức bị ngăn lại giữa không chung giống như bị một luồng khí chặn lại. Bạch Thế Bảo nhìn mà kinh ngạc, chỉ nghe thôi phán quan gọi: "Mau đi." Bạch Thế Bảo vội vàng nhảy người về phía trước, vừa bước vào trong nháy mắt, thác nước phía sau ầm ầm đổ xuống. Nguy hiểm thật. Quỷ hồn vốn là do tam hồn tụ lại, trong đó thiên hồn nằm ở trên đỉnh đầu không thể dính nước. Lúc này Bạch Thế Bảo nhìn hang động tối om om, không thấy gì. Cảm thấy từng cơn gió âm thổi vào từ hang, đập vào người lạnh đến thấu xương. Mơ hồ còn có tiếng khóc than ai oán, giống như tiếng quỷ khóc khiến người ta phải sợ hãi. Thôi phán quan chắp tay về phía hang động mà hô lớn. Linh đạo tử có ở đó không? Địa ngục phán, thôi rác đến bãi phòng đây. Vừa mới giất lời thì những ngọn đuốc ở trên vách hang động đột nhiên sáng lên chiếu sáng toàn bộ hang động. Bạch Tế Bảo ngẩn đầu nhìn thạch nhũ trong hang động đang treo ngược, phách đá lờm trường, giống như được diều quỷ đẽo gọt. Thần công điêu khắc dường như có thần tiên ở nơi này, hoặc là trong quỷ nghỉ ngơi ở đây. Quả nhiên giống như tiên đồng trong tranh, thật là một thế giới hoàn toàn khác. Thôi vắn mệnh cười cười nói, ông ấy đã cho phép rồi đó, chúng ta vào thôi. Bạch Tế Bảo theo sát Thôi phán quan đi sâu vào bên trong hang động. Trên đường đi nhìn bà kinh ngạc. Trong hang động này Quanh co khúc khiểu Giống như hang dòng rắn Mỗi khi mà đến ngã ba đường Đều có ánh đèn soi sáng Mượn đánh lửa để dẫn đường Đi khoảng một nén nhang sau Bạch Thế Bảo thấy ở phía trước Đèn đuốc sáng trưng Có một ông lão tóc bạc Đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn Đi đến gần thì Bạch Thế Bảo Nhìn ông lão tóc bạc này Vẻ mặt già nua Tóc bạc mặt hồng hào Lông mày cũng bạc trắng như xương phủ Đang nhắm mắt như đang ngủ Mặc áo trắng váy trắng Thật sự giống như thần tiên tóc bạc trong tranh Bạch tế bào âm thầm cảm thán Vị này chắc chắn là tổ sư ra đi âm rồi Không thành linh đạo tử Chưa kịp để cho bọn họ mở lời Thì khuấy miệng của linh đạo tử khẽ động mà nói Người bên cạnh Thôi Phán Huynh là ai vậy? Thôi Phán Quan chắp tay cười mà nói Sao vậy? Ngay cả đến cháu chất của mình mà cũng không nhận ra ư Linh đạo tử không nhúc nhích Cón tay khẽ búng Liền bấm đốt ngón tay tính toán Sau đó nói Năm đó gieo hạt giống ở Dương Gian Không ngờ hôm nay đã kết trái Bạch Thế Bảo lập tức quỳ xuống đất Dập đầu mấy cái với Linh đạo tử mà nói Tại hạ Bạch Thế Bảo Là người đi âm thứ 37 Của âm Dương Đạo Phái Bái kiến tổ sư ra À 37 người ơ Không ngờ đã có nhiều cháu chất như vậy rồi Tôi phán quan cười nói Đã phái dương gian nhiều như lông trâu Phái nào mà chẳng có nghìn người người mới là chuyển được mấy đời đã chưa nhiều rồi sao Lúc này linh đạo tử từ từ mở mắt ra Nhìn bạch thế bảo mà hỏi Ngươi đến đây tìm ta làm gì Tôi phán quan nghe vậy biết đây là chuyện riêng của sư đồ bọn họ Mình không nên có mặt liền xoay người Nhường không gian cho hai người Bạch tế bào quỳ trên mặt đất mà nói Dạ tổ sư sa có điều không biết Từ khi sư phụ chương nhất Bạch thu nhận ta làm đổ đệ Đối với ta rất yêu thương che chở Nhưng ông ấy vì đại chiến với cả vưu thuật Đã bị tổn thương nguyên khí Lại thêm đoạn Bạch Không được bao lâu đã quy âm Chết yếu Chỉ để lại ta một quyển sách cũ Đường giá gian nan không nói hết nỗi chua sót Muốn báo thủ cho sư phụ Nhưng lại lực bất tỏng tâm Quyển sách cũ này ta vẫn chưa thể lĩnh ngộ thấu đáo Xin tổ sư chỉ điểm Linh đạo tử hỏi Nói như vậy hôm nay ngươi đến là muốn hỏi ta cách đọc quỷ thư sao Bạch Thế Bảo đắc đầu Thực ra cách đọc quỷ thư đã được Bạch Thế Bảo dùng cách ngu ngốc để giải bã Hoặc là mượn hồn phách nhập vào Hoặc là tự mình sẽ xuất hồn nhập vào xác chết Đây không phải là vấn đề Bạch Thế Bảo muốn hỏi Linh đạo tử nói Không phải vì quỷ thư, vậy là vì chuyện gì? Bây giờ vô thuật gây họa loạn thế gian, mổ bụng thay phụ lấy tim luyện thi. Dùng thật doáng đầu hại người, làm những chuyện tổn hại trời đất. Sư phụ ta cũng vì vậy mà bất mạng. Ta đã dò la được thủ lĩnh Dương Thế Viên Đại Đầu, hiện có hai tên vô sư dáng đầu khắp nơi thi pháp hại người. Mà ta hoàn toàn tin tưởng câu nói của sư phụ, rằng đạo có chính nghĩa. Muốn trừ bỏ phu thuật bảo vệ chính đạo Linh đạo tử không ngờ Bạch Thế Bảo lại hỏi mình điều này Liền cười lạnh mà nói Thuật dáng đầu kia là do lỗ sĩ sáng tạo ra Không ngờ hậu nhân của ông ta lại dùng nó để hại người như vậy Linh đạo tử dừng lại một chút rồi nói tiếp Cái gọi là đại đạo thông hành Mỗi phái đều có đạo nghĩa của riêng mình Thế gian đã sinh ra một đạo phu thuật Tự nhiên có lý do để tồn tại của nó Năm đó ta sáng tạo ra âm dương đạo phái Không gì khác ngoài Muốn tích lũy âm đức Làm việc thiện cho âm dương hai giới Đi âm là ý nghĩa ban đầu như vậy Không phải vì chuyện bảo vệ chính nghĩa đâu Bạch Tế Bảo lấy hết can đảm mà hỏi Nhưng con không biết đạo là gì Linh Đạo Tử đáp Đạo là tự chân Tìm chân hỏi đạo Tìm chân sao Bạch Tế Bảo không hiểu Là chân ngã Chân thực, chân lý Chân lý chính là đạo đó Bạch Thế Bảo bèn nói Đối lập với chân là giả Mà đối lập với đạo là tà Vụ thuật kia dựa vào tà môn ngoại đạo Hoành hành bá đạo trên thế gian hại người Vậy những người tìm chân hỏi đạo Sao có thể làm ngơ được Linh đạo tử nghe xong sửng suốt suy nghĩ một chút Một hồi lâu sau thì mới nói Người nói hay lắm Ta thấy ngươi không có chút pháp thuật nào Bảo vệ tính mạng của bản thân còn khó khăn Làm sao đối kháng với tả thuật được Bạch tế bảo cúi đầu không nói Linh đạo tử quay mặt lại cười Ta hiểu ý của ngươi rồi Bây giờ được rồi Ta sẽ truyền thụ cho ngươi ba pháp môn Có thể giúp ngươi thành công Tuy nhiên ngươi phải chăm chỉ luyện tập Đừng để mất mặt âm dương đạo phái trước mặt vui thuật đó Bạch tế bảo nghe xong mà mừng rỡ Vội phàng quỳ xuống tạ ơn Linh đạo tử chậm dãi mà nói Bây giờ ta sẽ dạy ngươi ba chiêu thức Là thượng lộ thánh thần Trung lộ Hoàng yêu Và hạ lộ trừ quỷ Ngươi phải ghi nhớ thật là kỹ Nói xong linh đạo tử vung tay lên Bạch Thế Bào liền cảm thấy trước mắt Choang váng Hình ảnh liền mờ dần đi Mơ mơ màng màng, Bạch Thế Bào thấy trước mặt có một vị đạo sĩ trẻ tuổi, miệng đang niệm chú Pháp, tay bấm quyết, chân bước đi theo hình chữ bộ, nói với Bạch Thế Bào. Thức thứ nhất tên là hồn lôi sát, có thể mượn ngũ lôi oanh tạc, đây là thuật đánh quỷ. Nói xong, liền biểu diễn trước mặt Bạch Thế Bào. Bạch Thế Bào trừng mắt nhìn kỹ, không dám đơ là, ghi nhớ khẩu khuyết, thủ khuyết, bước chân ở trong đầu. Thức thứ hai tên là đoạn thần đao, có thể đoạn tuyệt thiên địa nhân quỷ, tà thần lục đạo, kết hợp với thuật phù chú thiên la, đây là thuật đánh thần. Thức thứ ba tên là thổi phá sát, có thể thổi tan sát khí ngũ hành thiên địa, khiến quỷ yêu kinh hồn bạt vía, đây là thuật đánh yêu. Cứ như vậy trong nháy mắt thì ba thức pháp thuật đã được biểu diễn xong trước mặt mạch tế bào. Đạo sĩ trẻ tuổi kia hóa thành một làn khói dày đặc sau đó biến mất. Bạch tế bào tỉnh táo trở lại, đã ghi nhớ kỹ ba thức kia trong đầu. Lúc này, linh đạo tử bèn nói. Bây giờ là đạo loạn lạc, cũng đến lúc âm dương đạo phái chúng ta thể hiện thực lực rồi. Ta còn hai câu chân ngôn muốn chuyển cho ngươi. Ngươi hãy lắng nghe ghi nhớ, đừng để đến lúc lạc lối. Bạch tế bào bèn quỳ xuống lắng nghe linh đạo tử chỉ dạy. Hai câu chân ngôn này chính là câu thứ nhất đánh cược cuộc đời như mộu say đúng lúc gặp quỷ đi âm dương gian không biết trời đất đã kiếp loạn quỷ thật quỷ giảm bất bạc còn câu thứ hai là non sông bao la yêu ma hiện làm được nửa đời tiên đi âm cả Trần cười nói lăng muôn vượt dám nuốt tiền tạo hiệp dân gian Bạch tế bào ngay xong nhưng nhất thời không hiểu được huyền dẹo trong đó Linh đạo tử bè nói Đây là bốn câu thơ bói mệnh Ứng với vận mệnh của ngươi Chỉ là hai kết quả khác nhau Trong mệnh của ngươi sẽ có một đại sử Chỉ là xem ngươi lựa chọn như thế nào Đi theo con đường nào Linh đạo tử nói xong liền thở dài liên tục Thôi Mệnh của ta chỉ cô độc Sau này đừng đến tìm ta nữa Âm dương đạo phái ra sao Chỉ xem ngươi đi như thế nào Nói xong từ từ nhắm mắt lại Bỗng nhiên bạch tế bào dùng mình một cái Như bừng tỉnh sau giấc mộng Thấy linh đạo tử ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn đang ngủ say Liền quỳ xuống đất bái lại Đứng dậy lấy lại tinh thần bước ra khỏi hang động Quả nhiên là Dễ đến, đi nhanh Câu nói này đúng là không sai Bạch Thế Bảo may mắn gặp được tổ sư ra Nói chuyện qua lại chưa được một chén trà nhỏ Đã vội vàng kết thúc Trên đường trở về Bạch Thế Bảo liên tục hối hận Còn rất nhiều nghi vấn còn chưa kịp hỏi Tôi phán quan thấy Bạch Thế Bảo đi ra liền lên tiếng hỏi Người nói chuyện xong rồi ư Bạch Thế Bảo gật đầu Đi thôi, ta đưa các ngươi về dương gian Tôi phán quan chắp tay tay sau lưng nói Cái chuyện của ngươi vốn là lỗi của âm ty chúng ta Ta sẽ tự mình điều tra rõ ràng thưởng phạt phân minh Đừng để cho người đời mắng ta thôi rác không phân biệt thưởng phạt Nhớ đó Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ đến mã quỷ sai liền nói Ờ, cái người anh em quỷ sai kia bởi vì cứu ta mới phạm vào luật âm ti Xin Thôi Ván Quang tha choán một lần Thôi Ván quan nói Yên tâm, ta tự có trường mở Vừa nói hai người vừa đi đến trước cửa thác nước Thôi phán quan vẫn niệm chú tránh nước Ngăn thác nước giữa không chung Lần này Bạch Thế Bảo không đợi Thôi phán quan nói chuyện Thì đã chủ động bay người bước ra ngoài Thôi phán quan theo sắt đằng sau thầm nghĩ Tên tiểu tử này cũng đúng thật là lanh lời Lúc này phía ngoài Lâm Kiều và Yến Tử Phi thấy Bạch Thế Bảo Và Thôi phán quan đi ra từ thác nước liền tiến lên hỏi Han Thôi phán quan kéo Lâm Kiều sang một bên nhỏ giọng mà nói Hắn quả thật là cháu chất của linh đạo tử Nể mặt linh đạo tử Ta đã đồng ý đưa hắn về Dương Giang à, Đúng quả là giang hồ có người tài xuất hiện Không ngờ hắn lại được âm dương pháp phương truyền thừa Lần sau mau tiểu phương chủ trì hội nghệ Ta phải dẫn hắn đi cùng mới được Nói tới đây Lâm Kiều Quay đầu lại nhìn bạch thế bào Thấy hắn đang nói chuyện với Yến Tử Phi Liền ghé vào tay thôi phán mệnh nhỏ giọng mà nói À này Bây giờ thiên hạ đang đại loạn Khiến ma quỷ hoành hành Ta nghĩ cái việc thương nghị thất tinh sát trận Vẫn chưa thuận lợi đâu Ma tổ mưu cương Mã quái nguyên Dẫn đầu phản đối đó Bây giờ ta sẽ đưa tiểu tử này vào liên minh Thêm một đạo phái nữa Hơn nữa để hắn đứng về phía chúng ta nói chuyện Đất định sẽ thành công thôi Thôi phán quan bèn nói Làm gì thì làm Cái chuyện dương gian nếu có thể dẹp yên chiến hòa Là tốt nhất Tất nhiên rồi Yêu ma diệt thì thiên hạ Thái Bình Lâm Kiểu nói xong liền kéo Thôi phán quan đến trước mặt của Yến Tử Phi giới thiệu À Ê e rằng là Thu Hình vẫn còn chưa biết Vừa rồi nói chuyện mới biết vị này Chính là hiệp đạo Yến Tử Phi nổi tiếng Dương Gian đó Hắn nở Dương Gian hành hiệp trượng nghĩa Cướp của người giàu chia cho người nghèo Đúng anh hùng thật sự đó À Là đạo tạc ư Thôi phán quan sửng sốt nói Trong 10 tội ác địa ngục Tội thứ hai chính là tội trộm cắp Phạm là kẻ trộm cắp Sau khi chết đều bị đẩy xuống A tỷ địa ngục Khó thoát khỏi hình Phật chặt tay móc mắt đó Hiến Tử Phi sợ hãi hác mộ Nhìn thôi phán mất quan Bạch Thế Bảo liền bước lên mà nói Ờ đại nhân Minh Xét Cái người anh em này của ta thì không trộm của người nghèo Không trộm mộ Tiền hắn lấy được đều là tiền bất nghĩa Hơn nữa hắn chuộng cũng có đảo Là chia tiền cho người nghèo khổ Sao lại có tội được? Lâm Kiều cũng xen vào mà nói: trộm cắp là ác rồi, nhưng cứu giúp người nghèo lại là đại thiện. Đây coi như là lấy công trục tội rồi." Thôi phán quan cúi đầu không nói. Lúc này Lâm Kiều đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo ra hiệu với hắn nói: đạo huynh đã quen biết Mao đạo trưởng như vậy, thì chắc là cũng biết cái chuyện thương nghị ở Miêu Cương rồi. Ở bên đạo có một tình cầu, mong đạo huynh suy xét." Bạch Thế Bảo liền chắp tay mà nói Lâm Đạo Trưởng xin cứ nói thẳng Thì Đạo Huynh đã là người chấp sự của âm dương đạo phái Chả là ta muốn đưa Đạo Huynh tham gia hội nghị lần sau Đồng thời sẽ giới thiệu các vị Đạo Trưởng cùng nhau mưu đổ đại sự Bạch Thế Bảo trong lòng đã có ý này liền hỏi Xin hỏi hội nghị lần sau là khi nào Là 14 tháng 7 Ở đâu vậy Vẫn ở mưu Cương Bạch Thế Bảo tầm nghĩ Sư phụ của Lam Tâm Nhi, Cổ sư Miêu Cương Ma Tổ đại làm liên chàng rồi, sao cứ phải đến chỗ ông ta góp vui vậy nhỉ? Nghĩ vậy Bạch Thế Bảo bèn nói, "Cũng được, nhưng ta phải đi lên phía Bắc làm một việc. Sau khi xong việc, ta sẽ đến Miêu Cương gặp mặt." Lâm Kiểu cười cười gật đầu. Lúc này thì Thôi Phán Mạnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, sương mù dần tan, bấm ngón tay tính toán, thẩm kiêu không ổn rồi. Sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ gỗ. Bước tới nói với cả Bạch Thế Bảo: "Giờ Di Dương gian sắp đến rồi, các ngươi mau về Dương gian đi. Cầm lấy tấm thẻ này, nếu có ai hỏi thì đưa cho họ xem, tự nhiên không ai dám làm khó các ngươi đâu." Bạch Thế Bảo nhận lấy tấm thẻ gỗ, cầm trên tay xem xét. Tấm thẻ gỗ đàn hương đen được buộc một sợi dây tua màu đỏ. Trên thẻ gỗ có khắc ba chữ "Triển", thông âm lạnh. Thầm nghĩ có tấm thẻ này trong tay, sau này ra vào âm tào chẳng phải sẽ hoành hoành ngang ngược hay sao? Xem còn ai dám ngăn cản nữa Yến Tử Phi thấy Lâm Kiều Cầm dẫn đèn hồn từ dưới đất lên Đứng bên cạnh thôi phán mạch Không có định về Dương liền hỏi Ờ xin hỏi Lâm Huynh không cùng chúng ta về Dương Gian sao Lâm Kiều cười cười nói Ta còn có việc phải xử lý Vị tôi huynh này mượn hồn phách của ta ba ngày Ê e rằng là sẽ không thể đi cùng các ngươi được Nếu có duyên chúng ta sẽ ở Dương Gian gặp lại Yến Tử Phi chắc thay chào tạm biệt Lâm Kiều Chúng ta cũng đi thôi Bạch Thế Bảo chào tạm biệt Thôi Phán Mạnh và Lâm Kiều Nắm chặt tấm thẻ gỗ Cùng Yến Tử Phi chạy vội về Dương Gian Lại nói sau khi mà tạm biệt Thôi Phán Quan và Lâm Kiều Bạch Thế Bảo liền nắm chặt thẻ gỗ Cùng Yến Tử Phi chạy vội về Dương Gian Trên đường Quá Nhiên gặp Quỷ Sai hỏi Han Bạch Thế Bảo liền lấy thẻ ra cho Quỷ Sai xem Quỷ sai không nói hai lời, lập tức mở cửa cho đi Hai người đi trên đường thuận lợi không gặp trở ngại nào Trong nháy mắt đã về đến dương gian Thấy trời đã sáng, ước chừng sắp đến canh năm Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đạp gió âm chạy nhanh Lạ mất khoảng một nén nhang nữa mới đến ngã ba đường xảy ra chuyện lúc trước Lúc này tấm thể gỗ ở bên hông Bạch Thế Bảo đột nhiên lóe sáng Hóa thành một đàn khói nhẹ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Bạch Thế Bảo thầm nghĩ thôi phán quan này quả nhiên có tâm cơ Loài lệnh bài thông âm này không thể dơ vào tay người khác Vừa đến dương gian đã tan biến thành làn khói rồi Đột nhiên Yến Tử Phi gào to Ôi thôi chết rồi, xác chết của chúng ta đâu rồi Cô xe ngựa không biết từ lúc nào đã lật nhào bên đường Hai người đến gần xem xét, ngựa đã chết từ lâu, xác chết bốc mùi hôi thối Ở trên bụng bị xé toạc một lỗ lớn, nội tạng bị moi hết Trên cổ ngựa có hai lỗ máu, giống như là bị người ta đâm hai nhát dao. Thịt ngọ ngon ở trên mông ngựa cũng bị găm sạch, xương lộ ra ngoài biến thành màu đen sẫm. Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói: "Chết rồi, nhìn cái bộ dạng này thì là đã bị dã thú cắn chết. Xác chết của chúng ta có khi có khi nào mà cũng bị dã thú tha đi rồi không?" Bạch tế bào thở dài nói: "Không ngờ, chúng ta bị nhốt mấy ngày trong âm tào, xác chết lại trở thành thức ăn cho dã thú rồi." Huynh đệ à Hay là chúng ta đi đào một cái xác chết mới Rồi nhập vào Vừa hay lần này có thể chọn một người cường tráng đẹp trai Coi như lần đầu Lần thứ hai đi đổ thai đi Bạch Thế Bảo lắc đầu mà đáp Xác của người khác ta không cần đâu Ta vẫn muốn thân thể ban đầu của mình Yến Tửng Vi không nói thêm gì nữa Nhìn xung quanh đột nhiên sắc mặt vui mừng Lớn tiếng nói Ôi huynh đệ à Ngươi xem kìa là cái gì thế Bạch Thế Bảo nhìn theo hướng Yến Tử Phi chỉ Chỉ thấy bên bụi cỏ ven đường Có một mảnh lụa màu xanh vội vàng chạy tới nhặt lên xem Yến Tử Phi bèn kêu lên Đây chẳng phải là tay áo của ta sao Bạch Thế Bảo nhìn góc mảnh vải lụa này Giống như bị xé rách Trong lòng có chút lo lắng ngẩn đầu nhìn xung quanh Thấy ở trong bụi cỏ có một cửa hang Bị cỏ dại tre khuất một nửa Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói Ở oh, Huynh à Đừng ngẩn người nữa Mau đi nhận dạng sắc chết đi Ta thấy chuyện này có chút kỳ lạ đó Nói xong thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi chạy về phía cửa hang trong bụi cỏ Đến gần thấy cửa hang không lớn vừa đủ để một người chui vào Yến Tử Phi dùng tay sờ những cục đất khô cứng xung quanh nói Ta thấy cửa hang này hình tròn cổ xưa Lại nhìn đất xung quanh này đều cứng lại cả rồi Chắc là đã có từ lâu rồi Nếu không đoán nhầm đây hẳn là hang trộm bộ Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói Ờ... Ta thì thấy không giống Nơi hoang vu thế này ai lại đào hang trộm mộ ở đây chứ Yến Tử Phi ở cửa hang thò đầu nhìn vào trong Thấy ở trong hang có hai ngọn đèn xanh lập lòe Kinh ngạc mà nói Huynh đệ à, kỳ lạ thật Sao trong hang lại có ánh sáng vậy Bạch Thế Bảo vội vàng thò đầu vào xem Quả nhiên có hai ngọn đèn xanh lập lòe Giống như đèn giấy được người ta đặt trong hang Đi, chúng ta vào xem thử Yến Tử Phi ngăn cản Bạch Thế Bảo lại nói Nhưng lỡ gặp phải dã thú thì sao Bạch Thế Bảo cười Đừng quên chúng ta đang là quỷ đó Yến Tử Phi nói Ờ nhỉ ta quên mất chuyện này Lúc này Bạch Thế Bảo cũng thò đầu vào cửa hang Thân thể nhẹ bẫng chui vào trong hang Yến Tử Phi cắn răng cũng chui vào theo Trong hang càng đi càng rộng Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi bò khoảng một nén nhang Vậy mà có thể từ từ đi thẳng người dậy Nhìn kỹ vào bên trong Hai ngọn đèn màu xanh kia vẫn đang lập lẻ phía trước Quý đệ Ta nói đúng chứ Đây rõ ràng là hang trộm bộ mà Ngươi xem kìa, trên vách còn có dấu vết đảo bới Yến Tử Phi dùng tay sờ vách hang Cảm thấy tay sờ phải thứ gì đó trơn trượt Đưa lên mỗi người Thì mùi tanh hôi không nói lên lời Bạch tế bào đột nhiên kinh hãi mà nói Chết rồi, Quý gà Chúng ta chui vào hang ổ rắn rồi Yến Tử Phi cao mày lại nhìn về đằng trước Không khỏi dùng mình Cách đó mấy mét đang quận tròn một con rắn lớn hoa văn dài Dài mấy mét liền thân mình to bằng cái chuông Hai ngọn đèn xanh nhìn thấy ở ngoài hang lúc trước Chính là mắt của con chăn lớn này Ui, mau chạy đi Bạch thế bảo sợ nhất là cái loại động vật không tay không chân Từ từ đã Ờ, ngươi xem kia chẳng phải xác của chúng ta sao Yến Tử Phi chỉ tay về phía con rắn Con chăn Bạch Thế Bảo tập trung nhìn Thấy ở đuôi con chăn hoa văn kia đang nằm hai sắc chết Nhìn gương mặt này không thể quen thuộc hơn Chính là xác của Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Chết rồi xác của chúng ta bị con chăn này tha vào trong hang rồi Yến Tử Phi vội vàng nói Huỳnh đệ Rắn ăn thịt người không nhả xương Nếu xác bị nó ăn Thì chúng ta chẳng còn gì cả đâu Bạch Thế Bảo nói Chắc là nó vừa mới ăn no Nếu không cái xác của chúng ta đã bị nó nuốt rồi Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách dụ nó đi thôi Yến Tử Phi hỏi Dụ thế nào Bạch Tế Bảo nói Là thịt Yến Tử Phi nghe vậy sừng sốt cúi đầu nhìn bản thân cười khổ Người xem trên người chúng ta còn thịt ư Và lúc này con chăn lớn kia dường như người thấy cái mùi gì đó Đột nhiên thẻ lưỡi đỏ tươi Thân hình to lớn vậy mà từ từ rỗi ra Bạch Tế Bào áp sát người vào vách hang không dám nhúc nhích, thầm nghĩ chẳng lẽ nó ngồi thấy mùi chúng ta rồi sao? Không thể nào, chúng ta là hồn ma cơ mà. Yến Tử Phi nghiêng tai nghe nói, này huynh đệ, người nghe xem, hình như có người đang nói chuyện ở cửa hang thì phải. Bạch Tế Bào quay đầu nhìn về phía cửa hang, quả nhiên có hai bóng đen đang di chuyển, từng nói chuyện từ, từ đó chuyển đến. Chỉ nghe một người trong đó giọng nói thế thế. Không biết Liễu gia mua xác chết này làm gì? Là để kết hôn âm ư? Một người khác đáp: Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ cần là xác chết hoàn chỉnh, tiền tài sẽ không thiếu của ngươi đâu. Chuyện này thì Liễu gia cứ yên tâm đi, tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo. Vào 3 ngày trước ta phát hiện hai người này nằm chết trên đường, ta liền vội vàng tha vào hang trụ mộ này. Trong hang này ẩm ướt, cất giấu xác chết là tuyệt vời. Ta đảm bảo vẫn còn tươi. Đảm bảo lưu ra hài lạc đó có nhiều vỗi Để ta kiểm tra hàng trước đã Được, sắc chết ở trong đó